Xin mới chào các cô các chú canh chị cùng toàn thể gặp bạn khán giả yêu quý của nghệ chuyện quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay đình Duy đã quay trở lại và gửi tới quý vị khánính giả một cuốn tiểu thuyết rất hay của cố tác giả nhà văn Xuân Đức à, nếu như quý vị khá giả biết tới nhà văn Xuân Đức thì tác phẩm nổi tiếng nhất khiến mọi người chú ý nhất chính là người không mang họ đã được chuyển thể thành phim rất hấp dẫn do diễn viên Lý Hùng làm nhân vật chính. Nghe hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập đầu tiên của tiểu thuyết Cửa gió. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh nghe truyện cho Đình Duy cho tác giả một nút like để lại comment cảm xúc của mình khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Nghe trở lại chúng ta cùng đến với tập đầu tiên. Tiểu thuyết, cửa gió, qua rộng độc Đình Duy Biển Cờ Tùng Một đêm tháng 4 năm 1965 Tiếng sóng đổ mỗi lúc một nặng hơn. Chị Thảo nằm nghe kỹ đến mức tưởng có thể cân đong được độ nặng từng con nước y như chia nhỏ những mớ cá lẹp, cá xanh, mỗi bận thuyền vô bãi Thoà đầu, chị có ý đến tiếng sóng đều đều, như thế cho cơn ngủ mau đến. Nhưng cực một nỗi, tiếng sóng đêm ni lại không chịu đều đều, nó cứ hì hụt như người bước hụt trong đêm tối. Trên đoạn đường lồn nhồn đá cuội, nước đập vô mỏm đá, nghe như vấp ngã, lại lồn cồm bò dậy, rồi hấp tấp chạy, lại vấp, lại dậy, lại lầm dầm trời rủa Con người ta cũng lạ. Cứ có chuyện bất ngờ trong đời thuộc về điều bất hạnh, thì lại hay trời rùa. Ít nhất cũng cãi vã, cảm giảm. Có khi chẳng tại một nguyên nhân chi xác đáng cả. Người xứ biển thường hay cãi. Cả cuộc đời cứ cãi nhau với sóng, với bão. Mùa biển động, con thuyền bị kéo sốc lên cạn, lưới phơi thỏng trước thềm nhà. Vài lớp cá khô hong trên bếp được kéo xuống chiếm vị trí độc tôn trong mâm cơm. Vợ hy hoáy giang cá trong bếp, trong ngôi tựa lưng vô cột nhà cứ thừ người ra mà trời gió trời mưa. Những lúc như vậy, chỉ cần một cớ không đâu của con cái hay hàng xóm, hoặc chỉ tại vài hạt cát lẫn trong đầu của con cá khô làm kết giang người nhai, cũng dễ dàng dẫn đến tiếng bức tiếng trì của chồng vợ. Đàn ông tiếng ồm ồm cục mịn nặng như thỏi trì gắn dưới chiêng lưới, đến đàn bà lại thế thế sắc nhỏn như vết rao khứa ngang, khứa dọc trên thân cá. Còn trẻ con cứ ôm nhau mà gào mà hét. Biển đã động thì bờ chẳng thể nào yên. Ấy là nói chuyện vợ chồng người ta, chứ như chỉ thảo với anh Quyền, thành vợ thành chồng đã hơn 8 năm mà cãi nhau mới hai lần. Lần thứ nhất là chuyện ở chung, ở riêng, ở đất đỏ hay về đất cát. Quyền là con đầu ông Trẩn quê chính của gia đình ở bên Cát Sơn, cũng là làng biển nằm đối diện với xã Vĩnh Quang này. những ông Trần là người ba trốn bốn nơi. Hồi Pháp, ông bỏ nàng ra bờ Bắc sông Bến Hải làm ăn, rồi lấy vợ ở vùng đất đỏ. Dạo nớ, ông có tham gia mặt trận Liên Việt, sinh quyền rồi tiếp thìn. Hai năm sau, lại thêm cậu con út. Cách mạng giành chính quyền chưa đầy một năm thì Tây trở lại. Ông thất ly lên chiến khu Thủy Ba. Nhưng được 3 năm thì cơn đau dạ dày xuất hiện hành hạ ông đến khu người. Mà chiến khu không chữa được, người ta đành bố trí cho trở lại vùng tạm chiếm. Phần thì để tránh bất bớ. Phần thì cần có nhiều vỏ hào nung thành vôi, ăn vào để chữa dạ dày. Nên ông quyết định đưa bộ con trở về bên cát sơn. Quyền lớn lên bên biển và quen dần với nghề trải lưới. Nhưng cuộc đời cũng ý như mặt sóng. Không lúc mô, nặng được quá nửa năm. Cái chết đột ngột của vợ khiến ông Trần gần như tuyệt giao với biển. Ông đưa vợ qua sông, chôn cất trên đất đỏ rồi ở luôn lại đó. Quyền, thiền, nợi lại là phải làm quen với ruộng, với nương. Thảo biết quyền nhờ những chuyến gánh cá lên chợ. Chị thường bán cá cho xóm Tây Hiền của quyền. Khi thì bán, khi thì đổi chè đổi gạo. Đi mòn lối thành đường, Tới luôn ngõ, thành quen. Cứ thế mà nên tình nên ngãi. Đến khi cưới xong, mới sinh chuyện kẻ nước người ruộng. Quyền về biển thì chắc vẫn còn nhớ tay chèo Chứ như chị Thảo mà lên đồi thì biết chi cài cấy. Hơn nữa Thảo còn có mẹ già. Thằng xoài lúc nớ còn bé, đi xa ngái. Sợ khi gió ngang gió trái lấy ai đun củi gạt than cho mạng. Lần nữa Thảo chưa dám cãi mà chỉ khóc. Mà lệ đời, cái đáng sợ nhất của thằng con trai là nước mắt con gái, chứ đâu phải những cái sán thúng đụng ni, mắng chó trời mèo. Thế nên, rốt cuộc, quyền phải chịu theo Thảo xuống biển. Lần ni thì cãi nhau thực sự, Thảo không chỉ có khóc mà còn ấm ức nói trả. chờ nằm nghĩ lại, Thảo thấy hối, chắc anh ấy tức lắm. Mà quyền tức thật, cái việc anh xung vô đội tiếp tế cồn cỏ đã nói với Thảo cách đây gần nửa tháng rồi. Thăng Mỹ sau lần ném bom vô trường cấp 3 Hồ Xá thì tiếp đến chuyện phong tỏa Cồn Cỏ. Hờ này hết, người dân vùng biển cửa Tùng nơi gần nhất hòn Cỏ, hàng giờ đứng ngó ra khơi, thấy chớp lóe từng chập ngoài đó, ruột ai không như báo như xé, thương anh em Cồn Cỏ là một chuyện, lại còn hết đường ra khơi vô lực. Hơn nửa tháng nay, biển lặng mặt thuyền vẫn gác mái, ức quá trời. Giữa mà hắn cứ lấn mình từng chập Anh quyền ra đi là phải, thế mà thảo nỡ nói anh, nợ khóc lóc, lại còn dọa anh đưa con lên xã nhà nuôi hộ. Chào, giác mình tệ vậy, bạc vậy, không, mình không bạc, mình chỉ thương cho anh. Ra đi như vậy mươi phần chơi vơi hết tám, nếu anh có sao, mình sẽ sống thế nào? Con cần mới 6 tuổi biết nương tựa vô ai? Ở trên sứ ruộng người ta còn nhờ vô cây cối lưu niên, vạt rau buồng chuối mà sống. Dân biển mà mất tay chèo thì có ngồi ôm nồi mà khóc cũng chẳng ra cái ăn. Sao anh không biết chuyện đó? Hoặc là anh có biết nhưng anh chẳng thèm băn khoăn. Ừ, đàn ông là cứ vô tâm như gió vậy. Con gà sau chuồng te te gáy. Trọ thào khẽ trở mình. Con bé cần đã lăn ra gần mép giường, rũi thẳng hai chân phanh vạt áo để trần cả bụng. Chỉ thào với tay kéo con vô gần. Tre vạt giường mọt gãy răng rắc. Cái vạc đã hư gần một nửa. Ngày mai anh quyền về phải bắt làm lại. Lên ông nội mà xin che, thiếu chi. Khổ, đàn ông trì mà vạc dường vợ hư cũng không thèm để ý. Đêm nằm không dám trở mạnh. Lắm khi, con cần vô ý đứng thọt cả chân xuống chỗ gãy. Những đầu vạc kẹp chặt đuôi nó đau đến mức nước mắt trào ra mà không kịp khóc thành tiếng. Nếu phải người ta thì cái vạc đã được thay từ lâu rồi. Đảng ni đâu có thèm đếm xìa đến. Mà dạo ni anh cũng ít ngủ ở nhà nước kia. Từ hôm có hai thằng người nhái nó mò ra bờ biển Vĩnh Thái bị bắt sống tên ni. Dân quân đều ngủ tập trung hết. Ăn tập trung, đi nghề tập trung, ngủ cũng vậy. Con cái ta hổ rủ nhau bò lê dọc đụn cát. thôn xóm chỉ còn có phụ nữ. Giá như mùa động biển, mưa tầm mưa tả thì còn ngồi trụm đầu bắt cháy nói chuyện tào lao. Đảng ni tháng 3 tháng tư nắng giáo làm vậy không lý ngồi chơi hoài, buồn đến xịa mặt. Hợp tác hình như cũng chỉ hướng vô truyền đánh nhau. cái chi mới cũng hấp dẫn người ta hơn. Lúc mô cũng bàn việc dân quân, vương án, hiệp đồng. Mấy ọ son trẻ nhà vô dân quân giáo, chỉ còn loại con bổng con bé là như thể không ai cần đến, không ai quan tâm. Hợp tác đã vậy, trong con cũng dứa, chị Thảo càng nghĩ càng ngán nhau. Bộp, bộp bộp, Cái chi như tiếng súng Chỉ tạo tròn dậy Sóng rào rào mỗi lúc một to Bộp, bộp Đúng rồi, tiếng súng nổ ướt súng Chìm trong tiếng sóng Nghe bí bức như ai gõ vô thúng Như vậy là súng nổ giữa biển Súng nổ trên đất liền Dù xa mấy, nghe cũng khô hơn Giờ đi chắc thuyền đã trên đường về Gặp tàu chắc Nhưng răng chỉ bị bụm vài ba tiếng Đoàn thuyền đêm qua đi rất đông Phải hơn 20 chiếc dân quân, ngư dân cả ba xã Vĩnh Quang, Vĩnh Giang Vĩnh Thái cùng phối hiệp nếu gặp tàu thì dứt quát đánh to chị Thảo tự lý sự với chính mình như vậy nhưng vẫn cảm thấy nôn nao bồn trồn hình như có mấy tiếng tiếp nữa sóng to quá bất giác chị căm tiếng sóng biển quá trời lại cố dòng tay cố lọc trong cơ man âm thanh cồn cào đó mà tìm lấy cái tiếng nổ không bao giờ mong mỏi kia Đuỳnh, đoàn, hụt. Thôi rồi, nó đó. Là ni không cần nghiêng tai giáng sức mới nghe được nữa. Tiếng nổ bỗng sáp vô gần bờ, chát chúa. Tay chân thảo bỗng run lầy bầy. Chị thả chân xuống giường, cua cua tìm dép. Không thấy dép, mà cũng không cần dép, chị láng quán nhào ra sân. Trời ơi, tự lúc nào không biết, biển đã trói lên trong ánh đèn, dù vàng khè. Trừ thì chị hiểu. Cái tiếng bùm bụp lúc đầu là tiếng đèn rồ Vậy là chạm nhau thiệt rồi To rồi Súng nổ gian biển Thảo đã đặt, đặt leo lên đụn cát Cát lốn trượt lùi chân lại Thảo với tay níu được một ngọn dương Cứ giữa mà bò bằng cả hai gối Đoàn Siêu Huỳnh Một cái chi vừa xoẹt qua đầu Khiến chị Thảo nằm bẹp xuống cát Lại tiếng nữa tiếng nữa Nhận ra rồi phá mặt đất trong bờ đang bắn chi viện Nghĩa là đánh nhau dữ tợn rồi Chỉ cố dướn mắt ngó ra Không thấy tàu Cũng không thấy thuyền Chỉ có những vệ lửa đang chéo nhau sát giạt mặt nước Chết chết hết thôi Trời ơi Thảo tự gào lên trong cổ họng mình Nhưng chính chị cũng không nghe nổi Tiếng gào xé đó Súng cứ mỗi lúc nổ một căng thêm Mấy cái đèn dù chưa tàn Thì ba chất dù khác lại bụt bụt Xòe ra Biển sáng bọt Sáng vậy thì có chạy cũng không tài nào thoát được Chết thiệt rồi Cám cảnh chưa Ở dưới bãi người ta ý ơi gọi nhau Thảo định nhào ra thì có ai đó giật giật Sau ống quần Quay lại Trời ơi Con ơi Nó ra từ lúc nào mắt cứ thờ lơ tháo láo thả bế tóc con cần lên Nặng quá Lại phải thả xuống Rồi chị níu chặt lấy tay con kéo Hai mà con chân không dép Bóng siêu vẹo chạy như bơi ra mép nước Ở đó người ta đã đầy bãi Thảo không kịp nhận ra ai, không kịp chào hỏi ai, cũng không ai chào chị. Họ gọi nhau nháo nhác mà không cần tiếng trả lời. Ngoài kia súng nổi mỗi lúc một giây, chen giữa những tràng liên thanh có cả những tiếng nổ rất to. Không biết pháo địch hay b của dân quân, hình như đã có đám cháy, lửa hưng từng cụm. Người trong bờ cãi nhau, trẻ con và thanh niên thì nói tàu địch cháy, chúng nó gieo tướng lên. Các ông già lại quát ác đi, ý chừng lo cho thuyền bị nạn. Mà thoát răng nổi, thuyền minh bé quá, súng ống lại chẳng được bao nhiêu. Mỗi chiếc chỉ có một trung liên, một B40 với vài khẩu súng trường hoặc AK. Tàu thẳng Mỹ thì khỏi nói, nhưng dù sao, cũng khó bắt nạt được nhau. Tiếng nổ của hai bên đều căng và rát. Đã đến nước này, thì có lẽ cả hai cùng tan. Pháo đất liền bắn ra thư dần rồi dừng hẳn, ai đó nói như quát. Răng không bắn nữa, bỏ chất con người ta à? Hình như có tiếng xã đội trưởng cảm giải thích lầu bầu. Thuyền mình, tàu hắn cài lồng mốt nhau rồi, trên bờ không dám bắn vì sợ chúng thuyền. Người dồn ra bãi mỗi lúc một đông, có lẽ cả Vĩnh Quang không còn ai ở trong nhà nữa. Mà chẳng riêng gì Vĩnh Quang, hàng vạn dân vùng biển đã thức dậy. Người tung luật chạy lần theo đường đất đỏ, qua nhà thờ Di Loan, trừ cũng đã tới Vĩnh. Hoài kia Vĩnh Mốc, Vĩnh Thái chắc cũng ra bãi hết rồi gan ruột nào mà ngồi im trong nhà được nữa. Người dân sứ biển đã quen nhiều lắm rồi với những tai họa bất ngờ trong mùa động biển. Có khi thuyền chỉ cách bờ vài cây số, đứng trong bãi ngó ra đã nhận được dáng từng người thân, đã có thể thấy từng cái vẫy tay kêu cứu. Dứ mà thuyền vẫn không vô nổi bờ. Những lúc nớ cả làng, cả xóm, trẻ con, bà già cũng đều đổ ra biển. Tiếng hét, tiếng khóc não ruột chạy dọc mép nước. Dưới rồi khăn tang trắng xóm trắng làng Cơn gió trái thường mang bao nỗi mất mát tang thương tấp vô đời người ta Như thề sóng bạc đầu tấp vò hào vò hến lên cạn Nhưng những nỗi đau nớ Cũng tan nhanh để thuyền lại ra cây Bởi không lý cứ ôm nỗi đau mà chết đói Nỗi đau chỉ đồng lại lâu nhất Đầu khóe mắt những người phụ nữ Họ ngồi lắc trước nôi tre ru giấc ngủ cho những đứa trẻ mồ côi Và hát Gió đông ngang cho chàng xa thiếp Gió đông nồm hòa hiệp duyên ta Nỗi đau nhiều đời ứng lại khôanh như tinh muối không một gia đình nào xứ biển mà không có cái vị mặn chatt ấy thấm qua cuộc đời những đêm ni thì khác đêm đi không giống bất cứ một lần động biển nào tai họa đến không bất ngờ như một cơn gió trái mà người ta đã đoán nó lần theo nó hồi hộp đến nín thợ rồi nữa người ta không phó mặc cho số phận người trong cuộc thì đang chống trả quyết liệt người ngồi trên bờ thời hy vọng hy vọng quyết lần theo từng loại tiếng súng đoán coi súng nó hay mình. Hy vọng trụm lại ở mỗi quần sáng, cố nhận coi tàu nó cháy hay thuyền ta. Cho đến khi tiếng súng thưa dần, thưa dần, rồi chỉ còn vài tiếng nổ rời rạc, người ta lại nghĩ thế nào cũng có người thoát, nên chúng nó mới bắn đuổi theo. Trừ thì tiếng súng im bặt đèn dù tắt, những váng đỏ xa xôi kia cũng tắt nốt, hy vọng cũng năn lặn vô trong khoảng đêm mông lung đến giận người của biển. Cả khối người trên bờ, sau mấy phút thì thầm bỗng cùng im mặt, Chào ơi, biển im, bờ im Chỉ có gió vẫn ngơ ngác lùa vô những trái nhà bò trống Chưa một ai về nhà vì còn hy vọng Hy vọng ở cái chi thì không nói được Nhưng vì tai họa ni nó mới quá Lần đầu tiên thuyền nan đánh tàu chiến Lần đầu trực tiếp bắn nhau giữa biển Rồi sẽ ra răng Ai còn, ai mất Chết hết thì vô lý Sống thời nghe còn vô lý hơn Giữa mà ai cũng hy vọng Tai họa mới lại thường khủng khiếp hơn những tai họa đã quen Nhưng cũng hay phân tán bởi những sự thắc mắc, lý dài, cãi cọ nhau. Cho nên sau một hồi im lặng, đám người trên bãi đã bắt đầu cãi nhau. Tà bảo nhất định có thuyền thoát. Cứt, biển rộng thuyền nhỏ làm chi mà không thoát được vài chiếc. Trời ơi là trời răng không có ai bơi vô hề. Liệu có lọt ai không mà bơi? Nói dạ, thuyền có bị bắn có vài con vai mảnh ván chứ. Cần một mảnh ván là sống rồi. Nghe nói thằng Mỹ có lưới sắt, trước khi nổ súng nó đã trăng lưới sắt rồi. Ngu vậy, lưới sắt thì cuốn răng trở răng. Có mày ngu, tao nó to như sân bóng chứ có phải bằng cái xuồng đợt câu cá nhà mày đâu. Ai nào biết, nó vì mi như nói với đầu gối. Chính lúc đó, ở giữa khối người bỗng bật lên một tiếng khóc đầu tiên, tiếng khóc của chị Thảo rồi như một bờ đê bị lỗ giò cả một dãy dài ấm ức, thốt thít. Xã đội trường càm cố lấy hết sức để giọng nói của mình giọng giạc, cứng rắn hơn. Nhưng tiếng Anh vốn lên lầu bầu trong cặp má méo sạch nay lại càng thêm nghẹn ngào. Tôi xin kính mời những thân nhân các liệt sĩ đứng lên hàng trước, mời gia đình bác Huy, gia đình anh Sẫm, gia đình đồng chí Lục, gia đình anh Quyền. ha Gia đình anh Quyền không có ai à? Chị Thảo đâu? Không có tiếng tràn lời, xã đội trường ghé sát tai bí thư đảng quỷ nói một câu chi đó, rồi ngần lên nói xuống khối người ở dưới. Đồng chí liên lạc, mời chị Thảo, mong lên. Chờ thì kính thưa đồng chí chính trị viên khu đội, Kính thưa đảng ủy, ủy ban ba xã Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thái Kính thưa các thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã hy sinh vì cồn cỏ, vì vĩnh linh, vì tổ cốt Thưa bà con và các đồng chí Tôi xin mời đồng chí bí thư đảng ủy lên đọc biếu văn Những mái đầu cúi gầm xuống, rung rung Khối người cố đứng thật im, nhưng ngực họ vẫn rội lên từng tiếng nức nghẹn đắng Hương khói từ trên bàn thờ bay tràn xuống trồm lên khối người hương từ các ngõ nhà làn ra, cả vùng biển cờ tung trong bùi ngồi xót thương. Chính trị viên khu đội Trần Chính thụt lùi lại một bước và hơi quay người đi. Anh nghe trọn bài điếu văn của bí thư Đảng ủy Anh cũng đã nghe rõ lời đề nghị phát biểu của xã đội trường. Nhưng Trần Chính vẫn đứng im, mặt hơi quay nghiêng, mắt đỏ nọc. Có cái chi vừa trào lên cổ. Giữa là từ nay những người vợ kia, những cháu nhỏ đó vĩnh viễn không gặp chồng gặp cha nữa. Nói chi với họ lúc đi. Vô ích, phân tích lý tưởng kết sống kết chết ư, nói hoài rồi. Nói suốt 10 năm ni từ khi sông Bến Hải trở thành giới tuyến. Dứa mà mất đến bất ngờ, vẫn như một trận vỡ đê. Vỡ đê một lần thì sắc qua được ít nhất một mùa lũ. Rồi có cả một năm, lấy sức đắp điếm phòng ngừa để chống mùa lũ sau. Còn trừ thì côn cỏ vẫn thiếu nước uống, không rau ăn. Tàu Mỹ cứ ngay ngang ngoài đó, từ sau vụ ném bom hồ xá đến ni, có hơn 14 lần đánh phá khác nữa. Nghĩa là chiến tranh bắt đầu rồi, tang này chưa chịu xong, sẽ dồn thêm tang khác. Ngày mai ngày kia, biết đâu trong số ngồi đây, chẳng có những người ngã xuống. Những lễ truy điệu như di còn phải tổ chức bao nhiêu lần nữa. Ừ, thôi thì đau. Đau đi, cho thấu cùng gan ruột. Đến chỗ nào không đau được nữa, thì ắt quẫy dậy. Đằng nào cũng chẳng tránh né được nỗi đau. Đất giới tuyến như cái bản lề, chẳng mười năm kẹt chặt. Cuộc chiến ngày càng lan rộng, càng quyết liệt thì nỗi đau ở đây càng xiết đến tận kẽ tóc, chân lông. Trần chính đột ngột quay lại hỏi trồm về phía dưới. Rằng không ai khóc cả hè. Hay là ngày bọn tôi. Khóc được thì khóc đi, không ai cấm. Rồi sẽ đến lúc chẳng còn nước mắt mà khóc đâu. Nói thiệt chứ không phải dọa. Khóc nhưng đừng có nhột. Nhột thì nhục Có ai nhột không? 5 năm, năm nữa có nhụt không? 10 năm nữa thì răng. Khối người trước mặt vẫn nín thinh. Trần Chính khẽ đưa mắt qua những người ngồi bên cạnh. Bí thư đảng ủy kiêm chính trị viên xã đội vẫn cúi đầu xuống trang vở như cách đang xem cái gì trong đó. Nhưng trang giấy có gì ngoài mấy con số chơi vơi? 60 người, 8 đội, khoảng 20 đã xác định hy sinh. Còn nữa, còn xã đội trưởng cảm vẫn nói lầu bầu một mình cái câu mà từ tối qua tới trừ anh đã nói không biết mấy lần. Chẳng qua nhột cả, nhưng bí không lý cứ rơi lưng cho nó đấm hoài. Phải làm răng khác đi chứ. Bỗng có một người ngồi hàng đầu đứng bật dậy, giọng khàn đặc. Tôi xin có ý kiến. Tân chính quay lại nhìn, một khuôn mặt sạm đen, quay hàm bạnh to ra, tóc xoăn tít cháy vàng. Tôi là đội trưởng. Nói trắng già, đội tôi không ai nhột. Chứ nói đi cồn cỏ nữa, đi luôn. Hay nói chuyện đi nghề, thì nhất định phải đi, không đi thì chết đói. Mà đi được, bị răng. Biển là của mình, luồng lạch trong tay mình. Thằng Mỹ tuy có tàu đàn tàu lũ, nhưng làm răng mà đan kín như lưới giữa biển được. Nó bao vây à? Nó hãy xin lỗi các đồng chí, chứ có vây cái thằng cha nó chứ. Anh dừng lại như để lấy hơi, đoạn đôi tay lên mũi xì mạnh một cái, rồi lại tiếp. Tệ nhưng, tôi thấy nhục là nhục cái khác. Tại răng đất mình biển mình mà hắn lại ngay ngang mà ta lại lên nút. Tại răng không thành lập mấy đơn vị mà đánh cho chết mà hắn đi chứ. Không phải tôi nói tào lao đâu. Thí dụ chuyện đi cồn cỏ đứng có huy động theo kiểu ni Phải có đơn vị chuyên trách Nghiên cứu quy luật của hắn mà nện Một chị phụ nữ ngồi cạnh Đầu quấn khăn tang Tóc xòa ra kín mặt ngẩng lên nhìn anh đội trưởng Răng nghiến lại như nhai từng tiếng Có phải có mấy cái tàu ngoài biển đâu Có gì được hết bọn bên tuyến không Có đánh nổi vô trong cửa Việt không Đó hôm qua đài hắn ở bên T sông lại hô hà bắc điến anh có nghe không Anh đội trưởng vung tay Nện xuống khoảng không trước mặt gầm lên bắt tiến cái tổ mạ hắn, hắn muốn bắt tiến hì thì mình nam tiến cho hắn coi nam tiến tràn qua sông đánh bỏ mạ nó đi nhiều cái đầu cùng ngần dậy ai đó nói với từ phía sau đến giữa hoa ra hai bên tuyên chiến nhau hả mình cũng vi phạm khu phi quân sự à anh đội trưởng quay phất lại nhưng không nhận ra ai vừa nói anh dạng cả hai chân ra như diễn thuyết vì, vì cái cục cứt đừng có nói đến cái phi quân sự lúc ni nữa vì, ai vi phạm trước ai tuyến chiến trước Tàu Mỹ nó đứng trong đó là trong hay là ngoài phi quân sự? Bòm nó ném ra đây là vi phạm hay là tôn trọng? Không lý mình cứ ngồi đây dơ lưng cho tụi nó nền à? Tôi nói thiệt chứ... Chứ chỉ cần có lệnh thôi là dân quân bày tôi cũng đủ san luôn cái càng cờ việt. Có lẽ còn nhiều người muốn phát biểu nữa. Khối người cựa quậy nhưng rồi không ai nói thêm câu nào. Nỗi đau vừa rồi chưa thể tan trong từng cõi lòng. chân Chính hiểu rõ điều đó. Anh nhìn khắp lượt đám đông giọng nói đã bình tĩnh hơn. Bà con... Đồng chí đội trưởng vừa rồi nói có lý ta không thể nhụt chí và cũng không dại ngồi chờ non lệnh vô lưng. 10 năm qua, cả nước dồn nắp cho mình, không lẽ trừ mình phụ. Bà con thử nghĩ coi, vì rằng cả nước lại dồn nắp cho mình. Có phải vì thương hại mình không? Không phải, mà chính là vì vĩnh linh ta sống còn vì cả nước. Chúng ta không thể để cho thằng Mỹ, thằng Ngụy đặt chân lên mảnh đất đầu cầu của mền Bắc xã hội chủ nghĩa một giây một phút nào hết. Muốn vậy phải đánh, đánh trên đất mình và ngay trong ruột chúng Nếu mai mốt có lệnh điều con em mình đi, có ai trần trừ không? Cả khối người sầm xì, dừng ngần hết dậy, nỗi đau đớn như lặn sâu vào trong, các gương mặt cháy nắng căng ra, chờ đón một điều hệ trọng mới. Nhưng điều đó Trần Chính chưa thể nói ngay chỗ này được, anh hạ dọng xuống. Bà con à, đã đến nước này thì con em chúng ta phải ra đi, ra đi vì nghĩa với cả nước, mà trước hết là vì chính sinh mạnh của mảnh đất chúng ta. Đảng ủy khu vực và ban chỉ huy khu đội rất tin ở các đồng chí và bà con. Trừ thi giải tán, chúng ta cố thu xếp ổn định tình hình, rồi là phải tiếp tục vượt biển nữa, coi thắc mắc chi không? Không hả? Thôi, nghỉ vậy. Trần trí ngấp cuốn sổ bò vội vô sắc cốt rồi bước ra ngoài. Xã đội trưởng cảm lật lật chạy theo anh. Đến gần chiếc xe đầu ầm hếp đường cái, cả hai cùng ngoái lại. Khối người vẫn ngồi im như khối đá ở mỗi xi, si, lầm lì trồm ra biển. Không nghe tiếng khóc Tất cả ngồi như mặc niệm, suy tưởng, hay một sự cấu kết không thể rời của con người sau trận phong ba. Trần Chính định quay trở lại nói thêm mấy câu. Nhưng rồi không hiểu rằng anh nhảy đại lên xe, đóng sầm cửa, không kịp trào xã đội trưởng, Trần Chính quay qua người lái xe, nói gọn lòn, đi. Tiếng máy nổ gắt gỏng, xe trồm lên mấy ụ đất đỏ lao sầm vô lũy che đầu thôn. Dương Thảo không giữ lễ truy điệu Từ đêm qua đến trừ chị không bước ra khỏi nhà, không muốn gặp ai. Chị ghi chặt con vô lòng như sợ mất đi sự an ủi cuối cùng đó. Nước mắt cứ ràn rùa, tràn trề, ướt cả tóc con. Cần cũng khóc. Nó khóc vì thương mạ. Còn việc bố mất, nó không răng hiểu nổi. Mất nghĩa là răng, mà tại răng lại mất. Với nó chưa hề có một ý niệm rõ ràng về sự tang tóc, cô đơn, chết chóc. Nó càng ngư ngát thì Thảo càng thắt ruột, thắt lòng. Con ơi, từ nhi làm chi có bố nữa. Chẳng ai đánh mắng con, dạy bảo con. Chẳng ai sửa vạc giường cho con không tụt chân. Con mồ côi, cái lưới, cái phao, cái chèo cũng mồ côi. Con không biết điều đó, tại rằng con không biết hả con? Tại rằng con không đau như mạng. Đúng là cần chưa biết những điều sâu xa đó. Nhưng rõ ràng là nó thấy có chuyện chi ghê gớm đã xảy ra. Vì vậy mà suốt đêm qua, hôm nay cần không dám hé răng nói câu nào. mà bảo làm chi, nó làm liền, không kịp hỏi lại. mà đi đâu là nó bám theo không rời một bước. Cho nên trừ thấy mạ đi ra bãi, nó lẹo đẹo theo liền. Hai mạ con thảo đi vật vờ theo mép nước. Chiều xuống nhanh, biển tím bầm. Cần có cảm giác biển hôm nay sát sơ hơn mọi bật. Bịt sóng cứ thỉnh thoảng lại tung lên bãi những mảnh ván to tài liếp cửa. Thỉnh thoảng vài chiếc khoa bơi, vài cái mũ rách cũng dập rời dạt vô. Giá là một bữa khác thì cần đã lao ra, mà kệ nước mặn bắn ướt đầm quần áo, nó phải lôi bằng được những ống lồ ô dập dình kia. Nhưng hôm nay nó không dám, mà vẫn lầm lì đi hoài, thỉnh thoảng mà lại cúi nhặt một chiếc mũ hay một ống phao, lật nghiêng lật ngửa coi. Rồi mà lại thở dài, buông tay thả những vật nớ xuống cát. Mà làm chi vậy? Cần cố nghĩ những công tài nào hiểu được. Rõ ràng chưa lúc nào cần thấy mạ lạ lùng đến bậy. Mọi hôm cần thích ra bãi nghịch nước bao nhiêu, hôm nay nó lại chán bấy nhiều Cần thấy sốt ruột mướn gọi mạ quay về. Nhưng sợ, cần đánh cúi đầu bước theo lặng lẽ. Bỗng có tiếng gọi thì thào đằng sau. Chị thảo. Cần vụt quay lại rồi reo lên. Ờ, chú lợi, mạ ơi chú lợi. Lợi vội bước đến, xoa tay lên đầu cần, rồi chạy lại đứng sát chị Thảo. Giang chị lại ra đây, về thôi, lạnh rồi chị nơ. Chú ơi! Chị Thảo chỉ nói được có vậy, rồi như đám mây tích nước, lại gặp dịp xối hòa ra những tiếng khóc nghẹn ngào. Hai tay Thảo níu lấy một bên vai nợ, đầu gục xuống, rung lên từng chập. Cần hết nhìn mạng lại nhìn chú, mắt chú cũng đỏ hoe, rồi chú cũng sụt xịt. Trần bỗng thấy tràn ngập lên đầu một làn hơi nóng hập, sống mũi nó cay đến nhức nhối, một tiếng nức vọt lên, miệng nó méo sạch lại méo máu. Mạ, mạ ơi! Từ hôm quyền mất, ông Trần gần như trở thành tâm lặng Căn nhà ông ở xa xóm, vốn đã rất tĩnh mịch, nay lại càng đắm chìm trong âm u hoang lạnh. Ông không khóc, cũng không kể lề giãi bầy. Hơn 15 năm qua kể từ ngày vợ mất, Ông chưa rơi thêm một lần nước mắt nào. Cái bát hương bỏ lạnh lâu ngày, nay lại được cắm lên một nén hương trơ trọi lẻ loi. Và ông cũng lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc trọng con, lầm lì, đơn độc. Lợi phải chạy xuống xóm cửa thăm chị Thảo, giờ phải chạy vội lên với ông. Cứ thế anh như sợi dây níu rằng hai tâm hồn đang bồng bành trao đảo. Rồi anh nghĩ, nếu hai đầu dây này chập lại một thì đỡ đi được một mối lo Bà con láng giềng gần xa đến thăm ông Trần đều khuyên chung một câu Tôi thì còn dâu, còn con, ở với ai cũng được, đừng ở đơn trước vậy, coi tội lắm. Vợ chồng thìn khuyên bố ở với mình, thời ni ở với con gái cũng khác chi con trai, đâu cũng làm hợp tác, đâu cũng máu mù ruột già. Còn ý lợi thì muốn bố ở với chị Thảo, bố đỡ sầu mà chị cũng nương nhờ thêm. Nhưng ông Trần gần như không nghe thấy những lời bàn đó. Ông vẫn ngồi im trên trọng, bên cạnh một nén hương khói cuộn xoắn như những câu hỏi. Lợi không thể đoán nổi ý định bố thế nào. Nhưng trải về sóng cửa gọi chị Thảo lên. Thảo rất con cần lên hai ngày cốt để căn nhà xa xóm của ông ấm lên đôi chút. Ai ngờ, cứ cái sụt rồi miếu máu của Thảo đã làm cho lòng ông tan nát thêm. Rồi rớt cuộc chính ông lại phải ăn nổi khuyên dài con dâu. Thôi, ăn đi và bát cơm con. Rơi cho cháu nó ăn cho nó, khóc lóc chỉ thêm ốm người, chẳng ích lợi chi cả. Thảo đưa bắt cơm lên miệng nhưng nước mắt cứ rào ra không răng nuốt nổi. Ông Trần quay mặt đi, cố nén tiếng thở dài. Rồi ông nói to lên, y như người vô tâm. cha cái thằng lợi đi đâu suốt ngày đi hè Có lẽ đó là câu nói đầu tiên của ông sau mấy ngày câm lặng. Ông đứng dậy, vợ đi ra sân gọi lợi. Thực ra, ông không dám ngồi bên mâm cơm nhìn dâu nhìn cháu. Chính vì muốn làm chỗ nương tựa cho tâm hồn yếu đuối hơn nên ông vẫn thấy mình cứng rắn hơn. Rồi nhờ cái cứng rắn của ông mà Thảo cũng dịu dần cơn đau đớn. Trưa nay, chị đã ăn hai bát cơm. Chị cầm trồi quét nhà từ nhà bếp lên nhà trên, lại quét từ hiên ra ngõ. Rồi chị mang quần áo của ông ra diễn giặt. Giặt xong, chị lại gánh thêm đôi nước về đổ vô chum. Xong việc, chị lấy nón cầm tay, gọi con cần đến bảo. Thôi, con chào ông mà về. Rằng, con về trừ à? Thảo tần ngần, dạ con phải xuống nhà, đi hai hôm ni, gà lợn ép phá chuồng rồi. Cũng không thể ép nó được, nó còn có nhà cửa của nó. Ông Trần nghĩ vậy rồi gật đầu. Thảo rất con lúi hối đi ra ngõ. Ông Trần ngồi trên trắng nhìn theo cho tới khi nón trắng của con dâu khuất hành đằng sau khóm che ngạc. Ông vẫn thấy mình bơ vơ, trống tránh. Ê, dù nó có yếu mềm mấy nữa thì cũng chỉ một vài năm, nó còn trẻ không lý cửa như vậy thờ chồng. Hóa ra, ông mới là người mất nhiều hơn cả, mất con, thời hết dâu, cũng xa luôn tróng nội Chào ôi, dù rằng nó cũng có được cuộc đời bồi đất, còn ông vẫn mãi mãi là binh lở của một khúc sông. Trăng lên bội vàng như sợ màn đêm ập xuống trước, ông Trần quên mất mình chưa ăn cơm tối. Ông bê chất chóng ra đặt giữa sân, thằng Lợi vẫn chưa về, tội nghiệp. Từ khi thằng Quyền mất nó gầy dạc đi, không biết kỳ thi tới có ảnh hưởng chi không. Cũng may, nó học giỏi, nên từ mấy năm nay, việc thi cử không làm ông lo lắng. Thôi thì cố nén khổ mà chăm chút cho thằng con út này, nó là nguồn hy vọng lớn nhất của ông. Nhờ cái dạo lợi được đi thi giỏi văn toàn miền Bắc, ông đã lụi cội xanh lúa, sàng gạo gánh ra tận ngoài hồ xá cho con trọ học thêm. Đến khi lợi đặt giải nhì, ông mừng trải nước mắt, đêm nớ trăng cũng sáng như gì, ông thịt gà rót diều ép lợi phải uống một tí, do ông nằm ngừa ra trọng, vút tròm dâu trắng ngần trong ánh trăng mà ngâm khúc lưu bình dương lễ. Ừ, đời ông cũng có lúc sướng vậy đó. Nhớ đến đây, ông trần bỗng thở dài, may mà còn thằng lợi, bí thử xa nó, ông biết sống ra rằng. Bất ngờ mấy cái đèn rổ bên tuyến bắn bọt lên, ông Trần ngồi dựng dậy, lại quay vượt tuyến trăng. Một loạt súng máy rổ lên từ phía đó nghe vội vã, hoàng loạn. Nó bắn người bên nớ, hay bắn qua bên mình? Dạo này, nó hay bắn bậy lắm. Tuần trước, trên Vĩnh Sơn, có hai trẻ em đã bị chết oan lúc đang nhổ mạ. Nó cứ ở đó. Chào, mình cứ ở đây, hôm nay người này chết, mai người khác lại hy sinh, sống hoài di răng đòi hè Lợi từ ngoài ngõ chạy ào vô gọi hấp tấp Bố ơi, bố Chuyện chi dưa mì? Ông Trần là đợt đứng lên bội hỏi Lợi thờ hồn hền kéo tay ông trở lại giường Giọng anh đứt quãng Còn nghe nói số đi cồn cỏ Không phải chết hết đâu Ông Trần trồm lên Nói chi lạ dứa Thiệt mà, nghe nói có số bị bắt Ai bắt? Thằng Mỹ thằng Nguy chứ ai Không biết anh quyền ra răng Ông Trần như sững lại, chân tay cứng lại Không lý thằng quyền còn sống ư Nó mà sống thì khác chi chính ông chết đi rồi sống lại Nhưng mà khoan đã Nó sống có nghĩa là bị bắt Bị đọa đầy Cực quá đi thôi Con ông bị giam trong nỡ Giới tuyến cứ phân đôi Biết khi nào mới thoát Nó hy sinh là một chuyện đã đành Ông đã đau đến tận cùng gan ruột Gần như không còn chỗ để đâu Còn trừ nếu mà nó sống Bị tù đầy Thì cái đau sẽ chiều chịu bên lòng ông biết khi nào cởi được Cái chi hơn Ông quay vội sang đợi. Mì nghe ai nói. Bạn con, cha nó là trợ lý tác chiến trên khu đội. Nhưng có gió ai bị bắt không? Dạ không, chỉ biết là có một số. Đài nó nói như vậy mà. Ông Trần ngồi thụp xuống giường. Nhưng vậy thì đã chắc chi mà mừng. khéo không lại mắc mưu cái chùm loa chó đẻ bên tê xong. Rồi ra không đúng như vậy. Con ông sẽ phải chết thêm lần nữa. Lợi bước vô trong nhà anh đứng im hồi lâu giữa căn nhà trống trải lờ mờ ánh trăng. Còn một chuyện nữa, chuyện hy quan trọng hơn, lời ngần ngừ mãi mà vẫn chưa dám nói, lời đắt xin được đi khám nghĩa vụ đợt này. Từ hôm anh hy sinh tới nay, lợi không còn thiết tha chi với trang giấy trắng học trò nữa, những phương trình nghiệm số, công thức bỗng nhạt nhẽo và vô duyên đến mức đáng ghét. Bài tập làm văn toàn vừa rồi, lợi bị điểm 4. Đây là con bốn duy nhất về văn Trong suốt những năm học cấp 3 Với một học sinh khác thì điểm 4 đã là mừng lắm Nhưng lợi thì khác Không phải vì sợ thầy hay vì xấu hổ Anh Uất Đức cho chính mình Không làm được cái chi hơn những dòng văn uốn nếu kia Trừ thì anh đã xác định dứt khoát, đi thôi Ý muốn đến bất ngờ nhưng vô cùng mãnh liệt Đi, đi, đi thiệt xa Sông núi chập trùng, đô thành xa nạn Nhưng còn bố Một mũi kim đâm nhói vô lòng ra đi lúc này có đang tâm không Dạ mà có chị Thảo lên ở... Ừ, chị Thảo... Lợi quay vội ra sân... Chị Thảo về rồi hả bố? Ừ, ông Trần trả lời hờ hững... Giữa... Lợi hơi tần ngần, chị ấy có nói chi với bố không? Nói chi? Dạ hôm trước chị cũng ưng lên ở với bố... Hừm. Lợi thấy cần phải nói gấp hơn... Anh bước ra gần bố, ngồi xuống trọng... Bố tính coi, nếu không ngưng ở với chị Thìn thì nên về ở với chị Thảo... Nhưng tại răng cứ phải ở với con thiền con thảo. Tao ở gì không được à? Nhưng mà... Lợi hạ dọng xuống. Rồi đây... Có phải đi đâu xa? Bố ở một mình hoài răng được. Ông Trần quay người lại. Đi xa. Lợi to nói nhưng vội kìm lại được. Đôi mày bạc của bố đang dướn lên. Ngó chầm chằm vô anh. Lợi nói tránh đi. Dạ, Nam Nhi con tốt nghiệp lớp 10 rồi. Không đi học thì cũng đi nghề đằng nào cũng xa. Ông Trần ngồi thẳng dậy, chiếc quạt mô cua cua ra sau vai. Ông nói chậm rãi Mình đi cứ đi, miễn là thành nghề thành nghiệp. ta ở di quen rồi. Con Thảo rồi nó còn phải lo đường đời của nó. Như ngày xưa, phong kiến mới phải tam tòng tứ đức, trừ làm vậy người ta nói cho. Nhưng mà chắc chi anh quyền. Ông Trần ngắt lời con. Thôi, đừng có nói chuyện nữa. Nói ra khác thể ép mình nó chờ. Cho dù thằng Quyền có bị bắt, thì biết đến khi nào mới thoát. 5 năm, rồi 10 năm, chờ hoài vậy sao? Nhưng nhất định cũng phải giải phóng miền Nam chứ. Ừ thì giải phóng, nhưng rồi tới lúc đó mà lại không phải thằng Quyền bị bắt thì răng. Lợi nín lặng. Những điều xa xôi đó, lời chưa thể nghĩ tới được. Anh biết bố mình lâu nay chỉ biết chịu đựng chứ không bao giờ bắt kẻ khác chịu thay cho mình. Nhưng liệu bố có chịu nổi nấc thang cuối cùng này bằng lòng cho anh đi bộ đội không? Ông Trần sực nhớ ra, quay lại hỏi. miên cơm đâu chưa? Dạ chưa. Thực ra lợi đan bánh sắn nhà thằng bạn, nhưng anh biết rõ bố chờ lâu nên không dám nói. Cây đèn dầu được thắp lên, ánh sáng vàng độc hát tràn lên chiếc mâm gỗ. bước cơm của bố con ông Trần quá giàn đơn, cá khô rang giòn trộn nước mắm. Mấy quả ớt tươi bỏ nồi Lênh bành trong mắt canh dứa Đầu mùa nấu với mắm ruốc Lợi bỗng thấy bản thần mâm cơm côi cốt quá Hai chiếc bát, hai đôi đũa Một ngọn đèn dầu Rồi mai mốt anh đi Bát chỉ còn một chiếc Mâm nhỏ lại lệch một bên Bố có chịu nổi không? Dù răng thì lợi cũng không thể Quay ngược nỗi khát khao đang bùng cháy Dữ dội trong lòng Sáng nay Trước lúc quyết định đi khám sức khỏe Anh đã mấy lần định nói toạc ra với bố Nhưng rồi Vẫn không nói được Thôi thì cứ khám đã Nếu chúng tuyển Thì coi như sự đã rồi Nói chắc dễ hơn Trừ thì dứt quát trúng rồi Lợi thầm đoán như vậy Khi lướt qua cuốn sổ tổng kết Ở phòng khám cuối cùng Thấy năm khoản đề A Còn nữa là những chữ viết tắt Nhưng coi thái độ gần gụ của các thầy thuốc Là biết chắc chúng Dứa là xong Lợi như muốn reo lên Chạy lao ra ngoài Không sướng răng được So với hồi thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc Thì lần ni dạo dực hơn nhiều Thi được chẳng qua có chút phần thưởng Ôm lễ mễ ở tay Lại có chút vinh dự với mọi người Ở xung quanh Thế thôi Đằng này tuyển được là đi Đi hoài Đi miết Lợi chạy vụt ra đường Nhưng rồi anh sững lại Dứa là trúng thiệt đi thiệt rồi, chứ có muốn tháo lui cũng không được nữa, bố sẽ sống ra răng đây. Lợi bần thần bước từng bước chậm rồi dừng lại khá lâu, tựa lưng vô gốc mít bên đường. Trái mít đầu mùa nào đó chín nục trên cây, nền hương tràn xuống đường ngọt mọc. Lợi trần nhớ tới vườn mít nhà mình. Mấy hôm nay quên không ra coi, chắc có nhiều trái chín. Một cảm giác mùi ngồi từ đâu đó trộn trong hương mít, tràn đến lòng anh. Mai bốt đi xa, cái làm cho anh nhớ nhất có lẽ là bóng người cha lầm nỗi thấp thoáng trong vườn và cái hương mật của những mùa mít chín này. Bỗng nhiên, lợi thấy mình lớn hẳn lên. Chí ít ra, đã có một cái gì riêng để nhớ. Không lớn răng lại được đi bộ đội. Anh khẽ mỉm cười rồi bước nhanh hơn ra hướng bến đỏ. Một đoàn học sinh cấp 2 đi học về cùng chiều chúng đi thành từng tốt 5, ba đứa cười nói díu dít. Hôm nay, lợi đã nhìn bọn nó bằng con mắt người lớn. Ờ, chúng mày còn thơ dại lắm, dáng mà học, bọn anh còn phải đi đánh giặc. Bao giờ chúng mày lớn lên, thì cũng sẽ được đi như anh. Mà muốn làm người lớn khó lắm chứ, lớn hay bé đâu chỉ có căn cứ vô tội tác. Lợi đã nhìn thấy những cậu bé con một được bố mẹ nuông chiều nên càng lớn càng trẻ con ra. Giả sử nó có thêm đứa em thử coi. Lập tức những sự chăm chút của bố mẹ truyền sang em, cậu ta mất dần hết sự cưng nực bởi vì cậu đã là một thằng anh. Hóa ra muốn được thành người lớn phải chịu mất nhiều thứ lắm. Lời lại nghĩ đến mình lớn thiệt rồi không thể cứ bình diện băn khoăn với gia đình mãi được. Đi thôi. Tốp học sinh dành nhau ùa xuống đò, bác lái quát đến khàn rộng. Đừng có lất cất, ngồi xuống hết đi. Lại thêm một tốp nữa kéo tới, mấy đứa con gái cứ tốn lấy áo nhau mà cười tít mắt, bác lái lại quát. Thôi, thôi, đi chuyến sau, lui lại đi chuyến sau. Nhưng chẳng đứa nào chịu lui lại đi chuyến sau cả, chúng cứ chen nhau mà bước vào vô đò. Đò trùng trường, bác lại buộc phải nhảy ra, nước nắm chặt lấy mạn đỏ lại hết Có ngồi yên xuống không đồ con nít không nói thì chúng nó cũng là con nít. nítợi thầm nghĩ như vậy rồi lặng lặng ngồi xuống mạn đỏ bác lái cầm con sào đầy ngược đỏ trao ra bác thả sao cầm bộ mái chèo cậy mạnh đỏ đã ra chỗ sâu mái chèo bác xài dài trong lòng lòngợ lao sao từng con nước vỗ đò còn cách bờ phía đông chừng ba mái chèo nữa thì đột ngột từ phía Vĩnh Sơn hai chiếc phản lực vọt lên Lời đó nhìn thấy nó trước khi nghe tiếng kèn khu giật giọng, rồi tiếng kèn cũng bị lấp ngay bởi hai vệt tiếng động khô bạo đè lên mặt sông. Tiếng bom xé chéo trên đầu, rồi tiếng nổ bật lên, giật lùi con đò trở lại. Mấy đứa trẻ bắt đầu hét, bác lái hốt hoảng ngoái mái chèo, bạt chạy. Bỗng mái chèo vững vai giợi dây thép căng ngang sông dùng để kéo phà. Bọn trẻ hét hú lên, có mấy đứa giữ khoang lồm cồm đứng dậy. Đó trao trái trao phải. Rồi mất đà, nghiêng hẳn Nước tràn vô ào ào Nguy rồi, lợi bật dậy lao ra Tiếng hét chéo trồng rơi lại đằng sau Lợi xài tay bơi hối hả Khói từ đám cháy bên phía hồ xá Tràn qua lưới che vĩnh long Toàn ngạt bờ sông Lợi nín thờ mà Bơi mà đạp Trên bờ người ta đổ ra Kêu la thất thành Cứu cứu, chết hết rồi bà con ơi Nhiều bóng người lao xuống nước Lợi bỗng khực tay lại. Chết hết rồi sao? Thì ra lúc gầm nạn, mình chỉ biết lo tàu thoát lấy mình. Dưới mà cũng đòi làm người lớn. Quay lại, quay lại đi. Phải cứu lấy những đứa em đó. Lợi hoạt tay trở lại. Trời ơi, có mấy đứa biếu được dây kéo phà. Lại mấy đứa nữa, đang biếu lại mạn thuyền đang đừa chìm đừa nổi. Còn nữa đâu? Lợi lao đến kia Kìa, một con bé đang sặc nước. Anh nhắm mắt nín thở lặn hụp một cái, hai chân đạp mạnh. thoát cái đầu lợi đã đụng tươi chân nó, lòi nhòi lên, luôn tay túm lấy cổ áo con bé. Hai tay nó bơi bơi ra trước mặt, lợi cố sức đẩy nó vô phía bờ. Bỗng có một bàn tay đứa nào đón biếu lấy chân lợi, anh đạp mạnh. Nhưng bàn tay ấy vẫn níu chặt, rồi ôm chặt lấy cả hai chân anh. Thôi chết rồi, chết cả ba cho coi. Lợi nghĩ vậy và cố quẫy Nhưng cái cùm phía sau vẫn khóa chắc. Con bé đằng trước cũng vờn được cổ anh ghi chặt. Lợi không cỡ được nữa, anh bắt đầu sọc nước. Bỗng có tiếng hét phía trên bờ, nghe rất rõ. Đạp con đằng trước ra, mau lên! Lợi cố dướn mắt ngó lên, bóng một người con gái đang cởi phăng trước áo ngoài bứt mạnh ra sau. Lợi lại ngộp xuống, uống một ngụm, rồi lại cố ngói lên. Vèo một cái bóng cô gái lao vút ra như một vệt ánh sáng. Tai lợi ủ ủ, ngực đau nhói. Anh cố sức quẫy nhưng kiệt sức rồi, phải thờ tí thôi, hập, lại uống thêm ngụm nữa. Bỗng hẳn một cái, cái cụm đằng sau tuột ra. Lợi như vừa dứt được thằng đáng nghìn cân. Anh giáng sức nhào vô, đầy mạnh con bé đằng trước. May quá, chân lợi đã chạm bồn, cố tròi thêm cú nữa, chân đã đứng bững. Có người nào đó trên bờ khóc miếu méo, méo, nhào xuống ôm lấy con bé mà chạy, lợi lại lào đảo bước lên mắt đánh cây xè, đầu chóng váng. Trần đến cái vệt sáng bút ra lúc nãy, lợi hốt hoàng lại ngó. Kia rồi, người con gái tóc dài quá lưng, một tay kẹp chặt cậu bé, tay kia khoát những xài dài, dáng bơi nhẹ tinh, mái tóc nổi lên chảy như vệt mực lớn loang dài trên nước. Nhoáng một tí, người con gái ấy đã kẹp cậu bé kia lên bờ. Cũng hay, đò lật gần bến và kề với sợi dây kéo phà nên tất cả đều được cứu. Người ta nhào ra đón bọn trẻ bế tóc thôn Bác lái đỏ run lập tập, kéo chiếc đỏ vô neo lại, rồi lùi đi thẳng. Chỉ còn lợi vào người con gái lúc nãy đã đứng bên chiếc xe đạp lật nghiêng, khẩu súng thể thao vứt cạnh. Người con gái xọa mơ tóc dài ra trước, người cũng hơi cúi về trước, hai tay vút nước trên tóc. Lợi nhìn kỹ cái vệt sáng lạ lùng ấy, chiếc áo dệt kim trắng mút bó chặt, một tấm hình thon thà và cân đối. Đôi cánh tay trần mà chắc, thon, da mịn hồng, màu nắng nhạt. Có lẽ biết mình đang bị quan sát Người con gái ngước lên và mỉm cười Lợi bỗng trột dạ Người ấy có vẻ lớn tuổi hơn mình Khuôn mặt tròn rạng rỡ một vẻ thông minh và bướng bình Đôi mắt cũng tròn xoe Đẹp nhưng hơi táo tợn Cái miệng đang mỉm cười bỗng nhích một bên mép Sao? Chú em mệt lắm nhỉ? Lợi đỏ mặt Nhưng cặp mắt kia cứ lúng liếng một cách tinh nghịch Khiến anh không dám giận Dạ cảm ơn chị, chị mới giỏi quá Một tiếng cười nhẹ và giòn bật lên Từ cả môi chín kia Lợi hơi cảm thấy khó chịu Dù rằng thì mình cũng là người lớn Đâu có phải thuộc loại mà chị ta vừa kẹp nách lôi lên Nhưng chị ấy vẫn như không để ý Đến đôi tay ứng đỏ của lợi Chị cúi xuống sốc sốc lại chiếc xe Ý chừng không thấy nó hư hỏng gì Chị ấy khoác khẩu súng thể thao qua vai Rồi với lối gác chân qua yên theo kiểu con trai Chị đạp ngược chiều một vòng xích Rồi dừng lại ở thế chuẩn bị phóng Đoạn chị ấy ngoái đầu bảo lợi Về hồ xã không? qua lên xe. Mạnh Lành cứ trần truột như hồn lên biên trên bãi tập chạy việt dã, nhưng lợi không đủ sức để tự ái nữa. Lợi nhảy lên sau xe mà tự chế cho mình. Dù rằng chị ấy vẫn là một người lớn, một cái nhún trước xen láng qua vài rồi phóng vút lên phía trước. Gió tây nam lồng lộng từ phía sau xô tới. Chiếc áo dệt của chị ấy khô nhanh, trắng mịn trong nắng, ra khỏi những lùm che của Vịnh Long, chị ấy đột ngột cất tiếng hỏi: Hình như anh người Vĩnh Hòa phải không? Lợi ngơ ngác, tưởng đến như tiếng Anh vừa rồi không phải để gọi mình. Anh đáp lúng búng. Ờ, phải, Vĩnh Hòa. Tôi biết anh rồi. Anh hay đóng kỳ cả đội văn nghệ trường cấp 3 chứ gì? Lợi càng lúng túng Ờ, cũng có, Giang chị biết. Lại một tiếng cười khẽ mà giòn, rồi lại hỏi. Anh đi đâu về? Tôi đi khám nghĩa vụ. Chị ấy bỗng như gieo lên. Thế hả có được không anh? Được tốt. Lợi trả lời như thể để chứng minh rằng mình Đã là người lớn, anh tự suy diễn. Một người con gái vĩnh linh mà nói năng đầy những tiếng ngoài Bắc chắc là loại ăn chơi đây. Vượt qua cánh đồng hồ xá, đến cổng chào ngã ba thị trấn thì họ chia tay. Lợi nhảy xuống xe và cố nói giọng trứng trạc, nói một câu lịch sự. Cảm ơn chị, nếu biết được tên chị thì hay quá. Đôi mắt tròn xe kia hơi nhau lại như cười. Không cần đâu, bọn mình tôi biết anh là đủ. Chị ấy cười to một cách thoải mái rồi nhảy phốc lên xe.